Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ra khỏi buồn Vợ chồng Việt và ông Mai Nghe tiếng con liền choàng dậy Ôm chầm lấy con Đang ngồi co do Ở góc nhà bếp khóc lóc Được rồi, con Con, ờ, không sao đâu Con không sao đâu ờ, Có cha má ở đây rồi, nến đi con Vợ chồng Việt Phải cố gắng chấn an lắm Thằng bé mới ngừng khóc Đoán có khi nó nằm mơ Thấy điều gì kinh khủng. Ông Mai lặng lẽ đi đến bên kệ bếp. Lấy trong hũ ra một chén muối. Ông cầm chén muối. Bày đèm cái chén muối này. Để trước cửa buồng đi. Lát nữa vợ chồng bây vào buồng ngủ. Thì cho nó ngủ luôn bên đấy. Chứ để nó mình bên buồng bên này cha không thấy yên tâm. Thôi. Ngủ nhanh. Sớm Mai qua làng bên mà đón thầy về cho nó kẹp. Vợ chồng biệt hoang mang lắm, nhưng cũng nghe lời theo lời cha. Cái chén muối ngăn không cho ma quỷ bước vô nhà mình đó. Cha nghe ông nội của cha kể, gạo muối có thể xua đuổi được ma quỷ, không cho nó lộng hành. Nếu ngày mai thấy chén muối bình thường, thì yên tâm. Mà nó chuyển thành cái màu đen đen Thì chắc chắn là có chuyện rồi Thôi Thế đi ngủ Ông Mai bước thẳng đến gian thờ vợ Thắp một nén nhang Lầm rầm khấn vái Ở trong buồng Vợ chồng Việt để thằng cô lễ ngủ cùng mình Cho đến khi vợ con đã chìm vào giấc ngủ Ấy mà Việt Vẫn cứ lăn lóc Không tài nào Nhắm mắt nổi anh nghĩ đến những lời cha nói, liệu có phải là ông già đã quá cả nghĩ hay không? Việt nhìn chăm chăm vào cái chén muối đặt ở trước cửa buồng. Phút chốc, anh bỗng nhiên rùng mình khi thấy cái chén muối đấy dường như đang bốc lên một làn hơi nhẹ nhẹ. Việt ngồi dậy nhìn cho rõ, thì quả thật chén muối Đã bắt đầu đổi thành một màu đen mờ nhạt Anh lo sợ định gọi vợ dậy Thì bên tai Có tiếng nói vòng vòng Mở cửa ra Mở ra cho tao vào nhà Tao ở ngoài này này Mở cửa ra Việt hoang mang quay đầu nhìn, anh nhận ra là âm thanh ở ngay bên cửa sổ, cạnh giường vợ chồng mình ngủ. Tiếng lục cục ở ngoài cửa, bắt đầu vang lên. Trong tâm trí, Việt biết chắc người ấy muốn làm hại con mình, anh cố kìm nén nỗi sợ mà đáp. Ai đây? Bà, bà muốn gì? Tao muốn thằng nhóc con của mày, tao muốn dẫn nó xuống dưới đấy hầu hạ cháu tao. Mở cửa ra, mau lên! Mày mà không mở. Bật cả nhà mày. Đến đây thì Việt đến cả người. Bởi vì những lời vừa nghe, anh quyết định bịt chặt tai nằm xuống, mặc kệ cho người bên ngoài tức giận la hét. Kỳ lạ là ầm ĩ như thế mà tại sao cha anh và vợ con anh vẫn cứ ngủ say. Sau một hồi, mọi thứ yên tĩnh. Việt nhìn lại thì kinh ngạc, chén muối đã hoàn toàn đen đặc. Bây giờ thì việc thật sự Là tin những lời cha anh nói Là có âm hồn Đang muốn bắt con anh đi thầm nghĩ Ngày mai nhất định Anh phải đón ông thầy về xem Một đêm cứ như vậy Mà nặng nề trôi qua Sáng ngày hôm sau, Việt tỉnh dậy, thay đồ, rửa mặt, nhớ ra chuyện gì, anh lại trong buồng lấy cái chén mối đen ngòm kể lại mọi chuyện cho cha mình nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện